Lịch kịch từ sáng cho đến bây giờ, với một buồng cau mới được người hàng xóm biếu, bà đoàn phải bồi nhanh để phơi cho được nắng, vì giống cau mà nghĩ để héo là rất khó bổ. Những tiếng gau đều đặt đất được nằm gọn trên năm, bà đoàn đặt con dao xuống rồi ghệ nệ bê cái nông cau ra góc sân để phơi. Trời gần về trưa, cái nắng lúc này cũng khá gây gắt. Ngôi nhà ngoảnh hướng Tây của gia đình bà, lúc này nắng đã xin vào quán nửa mảnh sân. Ăn chừng đắt non 11 giờ trưa, bà đưa tay dàn dàn mớ cao trong nông cho đều, rồi quay vào để chuẩn bị cơm trưa. Tầm này đỉnh đi làm chắc cũng cần về tới. Bà quay đi được vài bước bà trượt nhớ ra, chiều hôm qua lúc ra vườn tưới sau, bà có non thêm một trái mướp hương ở bên trên dàn Phải ra lấy ngay, vì chỉ do một vài hôm nữa là sẽ giả chát. Giống mướp mà già thì coi như là bỏ, không ăn được nữa. Dân gian vẫn có câu, mướp già mướp lại ra sơ, bí già bí vẫn đợi chờ tôm canh. Lê Tường bức nặng nhầm sức mạnh vườn bên hông nhà. Hơn 2 năm nay, căn bệnh xương khớp bỗng nhiên xuất hiện, làm cho bà đoàn đi đại rất khó khăn. Đã vậy hôm cháy gió trời trời, toàn thân đau nhức như đàn người dân. Men theo bức tường nhà, khá lâu sau bà đoàn mới ra được đến vị trí của giàn mướp. Lúc quay trở vào vừa đến sân, bà nghe tiếng dép lợt quẹt từ ngoài ngõ. Đánh mắt nhìn ra bà phát hiện ra đó là bà Hồng và bà Đào. Hai người hàng xóm bà ngay sắt nách của nhà mình. Hai bà sang chơi đó hả? Khiếp thôi. Hôm nay nắng nóng quá. Tôi tranh thủ bổ ít quả cau ra phơi. Bà chỉ vào trong nhà rồi mời mọc. Hai bà vào đi. Vào nhà uống ăn nước ăn trầu. Có ấm trà xanh tôi vừa mới hãm. Hai người hàng xóm nhìn nhau rồi bà Đào cất giọng nói <cười> Vâng Thế bà đã cơm nước gì chưa Cũng chưa rồi đấy Giờ cơm đi thôi Bà Đoàn cười rồi bảo Chưa Tôi cũng đang chuẩn bị đây Còn nấu sớm thì cũng có ăn được đâu Đằng nào thì cũng phải chờ thằng Đình nó đi làm về Nhà con hai mẹ con Chả nhá ăn trước người ăn sau Bây giờ bà Hồng mới tiến lên thêm vài bước Tiến lại chung hiên nhà Bà ngồi xuống bờ nghè nón lá phơi vầy trên tay Thằng định nó đi làm hôm thì về sớm Hôm thì về muộn Biết được nào mà chờ Thôi thì bà cứ ăn đi Mình bây giờ già rồi Đến bữa mà chưa có Thì cái thằng cha ruột nó biểu tình ghê lắm chưa để cho bà đoàn đáp lời bà đầu điện nói chen Thật đó Bà Hồng nói phải đấy Bác sở cơm nước đi thôi Tôi xem nào Cắm cơm chưa Rau cỏ có chưa nào Từ nâu cho, ăn nụ cái cho nó nhanh mà nghỉ ngơi. Hơi thắc mắc với những cửa trì hành động của hai bà hàng xóm, bà đoàn bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì không bình thường. Bà liền lập tức nghĩ ngay đến đỉnh. Bà run rẻ đánh rơi quả múp trên tay rồi lắp bắp. Hai bác, hai bác có chuyện gì đang giấu tôi có phải không? Hai bà hàng xóm nhìn nhau, nét mặt thay đổi hẳn đi. Bà Hồng biết là không thể nào giấu giếm được nữa Bà ôm ngang ngheo của bà đoàn rồi dìu bà lên nhà Vừa đi vừa nói Thật ra thì cũng không có sao đâu Bà cứ bình tĩnh mà chuyện là giờ cũng ổn cả thôi Chú tôi định im lặng cho bà ăn vài miếng rồi đã nói Thế nhưng thôi Bà đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu bà nữa Nét mặt của bà đoàn lạnh hẳn đi Bà nói như là người gào Có chuyện gì Có phải chuyện liên quan đến thằng đỉnh nhà tôi không? hai bà mau nói đi trời đất ơi. Còn tôi bị làm sao vậy chứ? Bà Đào ngồi xuống bên cạnh. Dòng của bà nhẹ nhàng nhập đề. Bà bình tĩnh đi xem nào. Chuyện nó là thế này. Chú tôi vừa nhận được thông tin cái thằng đỉnh nó đánh bài đánh bạc ở đâu. Chả biết nữa. Thế nhưng mà bị công an người ta bắt đi rồi. Một thông tin như là xếp đánh ngang tay. Bà đoàn trốn mắt bà thở hồn hền như người hen xuyễn. dòng của bà lạc cả đi. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi được hả con? Mày tính bỏ mẹ bươn vượn cô đơn một mình để đi ở tù hay sao mà mày dẫn thân vào bể bạc đâu vậy hả đinh? Sơ bán người chồng quá cố ra rồi nói: "Ông ơi, ông ở trên cao ông con linh thiêng soi đừng chỉ lỗi cho tôi. Sao con lại ra nông nỗi đó hả ông? Trời cao đất dày ơi, sao không thưng mẹ con từng hại trời?" Sau khi gạo khắc một hồi, bà đoàn mệt mỏi nằm vật ra thành ghế. Hai bà hàng xóm vừa xoa tay vút ngực, vừa hết lời động viên. Thế nhưng hơi thở của bà đoàn vẫn nấc lên từng chập Hẳn là có nhiều người nhìn vào xét chặt lưỡi bảo Chỉ là bị bắt vì đánh bài đánh bạc mà thôi. Có phải là chết đâu mà làm quá lên như vậy. Thế nhưng những ai phát biểu ra câu nói đó, thực chất là những người nông cạn. Ai đi đến đó mới thương. Ngón chân có đụng càng giường mới đau Nhà chỉ có một mẹ một con Tình thương của người mẹ dành cho con duy nhất của mình Còn nhiều hơn cả dành cho bản thân Nó đau đầu cảm soàng thôi Đã thấy đau lòng bút ruột Hướng chi là chuyện bị công an tóm Về cái chuyện phạm pháp Thông tin mà hai người hàng xóm Vừa nói với bà Đoàn Là một thông tin hoàn toàn chính xác Sáng hôm nay khi đến công trường làm việc Vì không có chủ thầu ở đó Cho nên nhóm của đỉnh đất tổ chức ngồi đánh bài ăn tiền với nhau. Đáng nói hơn là chuyện này đã diễn ra từ lâu. Chứ đây không phải là lần đầu tiên. Ngoài những người thợ họ còn thường xuyên phải lôi kéo những người ở bên ngoài vào chơi. Sát phạt nhau không thường tiếc. Khi có số tiền làm quần quật trong một tháng. Chỉ đủ cho vài phút ngồi trên chiếu đen đỏ mà thôi. Giống đời cũng lạ. Một miệng vẫn than vãn cờ bạc là bắt thẳng bẩn. Ê thế nhưng nói là nói vậy thôi chưa bỏ thì không bỏ được Hôm nay tất cả hơn chục con bạc chia ra làm ba chiếu Đang ngồi lặng thinh chinh chiến Thì công an lao vào gom sạch mọi thứ Và bắt giữ toàn bộ Để mà nói cho đúng thì hôm nay Đình không đánh mà chỉ ngồi chầu rìa mà thôi Thế nhưng vì có mặt cho nên vẫn tạm thời Bị dẫn về đồn Có lẽ sau khi cha rõ ngọn ngành Đình sẽ được thả về Thực ra thì nhìn thấy mọi người chơi Đình cũng ngứa ngáy tay chân lắm Thế nhưng ngặt nỗi hôm nay không quất động xu dính túi Cho nên đành bất lực ngồi chầu dìa mà thôi Lúc này bà đoàn vẫn chưa nắm rõ được mọi chuyện Chỉ biết được rằng con của mình bị bắt Là bà đã tối tăm cả mặt mũi Sau một hồi đứng hai bà lắng giềng an ủi động viên Lúc này bà đoàn đã có vẻ bình tĩnh hơn Nhịp thờ cũng trở lại bình thường Không còn gấp gáp như hồi nãy nữa Bà vượt đứng dậy khỏi ghế Bà Hồng lúc này vội hỏi Bà định đi đâu? Đang ngồi bình tâm đi Tôi nghĩ là cái thằng đỉnh nó không vậy đâu Bà cứ bình tĩnh Bà đoàn lúc này run dậy rồi nói Tôi phải đi xem thế nào Ngồi ở nhà tôi không có chịu được Ruột gan tôi nóng như là lửa đốt Sao xô tôi lại khổ vậy chứ? Nước mắt lưng chồng chề xuống Đưa gọi má gãy hóc của bà Bà Đào tiếp tục động viên Gượm đã Bây giờ bà định đi đâu, biết lối nào mà lần. Bà phải bình tĩnh, nghe tôi. Ăn miếng gì đi rồi tính tiếp. mà nhìn đó rồi ảnh hưởng đến sức khỏe khổ cả xa. Thế còn tâm trí đâu mà ăn với uống nước hả bà? Những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Sau vài giây chấn tính bà ngồi xuống ghế. Đưa bàn tay đăn chéo vào nhau, đắn ngay ngắn trên mặt màn. Rồi bà gục xuống khóc dấm dứt. Cơ tiếng xe máy quen thuộc từ phía ngoài ngõ đi vào. Tiếng xe làm cho bà đoàn tính ngày, bà lao ra như là tin bay. Dù bình thường những bước đi chập chững và rất yếu ướt. Đúng như bà nghĩ, tiếng xe đó là tiếng xe của đỉnh. Đỉnh chưa kịp xuống xe bà đã chạy tới, vừa sờ nắn chân tay vừa ruồn dập hỏi. Con có sao không con? Người ta có đánh đập gì con không đỉnh? Phía sau bà Hồng và bà Đào thở mạnh ra một nơi như với chút bọt được gánh nặng ngàn cân trên vai. Một trong ngày bà vui vẻ nói, đấy tôi đã bảo mà, nhất định là người ta bắt nhầm, cái thằng đình đời nào nó lại như vậy. Giờ bà ôm lít bà đoàn, thôi được rồi, thế là không sao rồi nhé, con nó về đây rồi, hai mẹ con sở cơm nước mà ăn, cho tôi xin phép về đây. Bà đoàn vẫn chưa thôi xúc động vì vậy mà chưa nói được gì, định bước xuống xe rồi đắp thay lời của mẹ. Dạ vâng, hai bác về ạ. Cháu cảm ơn hai bác. Khi nào rảnh các bác qua nhà chơi với mẹ con cháu. Rất lời thì định ôm đếch mẹ dìu bàm vào bên trong. Định nói cho mẹ yên tâm. Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng có lo. Chỉ là người ta bắt nhầm thôi mẹ ạ. Bà đoàn khắp tu tu như một đứa trẻ Linh Ba. cần có biết là mẹ lo lắng cho con thiên nào không hẳn định. Lúc nghe tin có bị công an bắt. Mẹ chỉ muốn cắn lưỡi mà chết quách đi cho xong. Mẹ gần đất xa trời rồi Cây đắng gian cổ nào mẹ cũng từng trải Động lực để mẹ sống tiếp Phần đời còn lại ở đây Cần biết không Hà Đình Đình ôm đứa mẹ vào trong lòng Dắt mẹ lại cái giường ở gian bên Rồi đứa mẹ nằm xuống Đình nói Mẹ nghỉ ngơi một lát đi Con đi chuẩn bị cơm nước Con không sao Mẹ đừng lo nước mẹ nha Đình đi thẳng xuống bếp Một hồi sau thì bà đoàn thiêu thiêu ngủ Với lúc này ngoài sân là có tiếng xe máy đi vào Từ trong bếp đánh mắt ra Đình suýt nữa rơi cái giá gạo vừa pho đang cầm trên tay Đặt vội xuống cái bàn nhỏ gần đó Đình lao ra ngoài sân Đưa ngón tay dọc khuôn miệng làm hiệu cho hai người vừa y vào nhà mình im lặng Đó là hai người thanh niên có lẽ ngang tuổi của Đỉnh Một tin to bé béo còn một tin gầy ngom Chúng có một đặc điểm chung là toàn thân xăm trổ gần như kín mít Chỉ còn mỗi khuôn mặt là chưa có sự cần thiệp của mực mà thôi. Đình lúc này nhỏ nhẹ. Hay là mưa đừng to tiếng. Nhà tôi cô mẹ già. Có gì mình ra ngoài nói chuyện được không? Một trong ngay người lên tiếng. Hỏi. Không có gì phải nói đâu. Sao? Bây giờ mày tính sao với 6 tháng lãi chưa có trả? Mày tính đánh con bài chuồn có phải không? ta nói cho mày biết. Mày không dễ vậy đâu. Nội trong tuần này mày không có lo được xô lại đó. Tao xin cái mạng mày về băm ra nấu cho chó đấy. Tên vừa phát ngôn đó là Đại. Hắn có biệt danh là Đại Bàng. Một trong số những đàn em của hiệp tiên sinh. Một tiên giang hồ máu mặt. Sau bao năm hành tàu đủ loại tị nạn. Giả đây ẩn náu về làng hạnh phúc này. Để mà hành nghề giết người không giao. Đại vừa giết lời chưa kịp để cho đình phản bác. Thế tiên mặt mũi còm nhom đứng bên cạnh đã vội nói chen. Tiên sư nhà mày. Khi mày đến chỗ đại cả tao vay tiền Thì mồm mép mày dẻo như bánh giấy đó Đến cây trà thì trốn Trốn nhồi như là cây con chó về hả Bố thì sự cái loại hèn Chơi được mà không có chịu được Bạn ta truyền đời báo danh cho mày biết nha Cây đất này mày có chui vào sống với lươn Thì cũng không thoát được đâu Mày nghe rõ chưa trước những lời đe dọa Trên búa dít đe của ngài gã Du Côn Đình chỉ biết im lặng công đáp Mặt cuối gầm xuống như người Đang đứng trước mảnh bóng ngựa Để nghe phán quyết của tòa án Thế độ nín thinh đó của đình Không những không xa dịu được sự hung hăng của ngay người Mà ngược lại nó càng làm cho bọn chúng giận dữ Thằng đài nghiến răng rồi nói Mày bị câm mặt cái thằng chó đẻ Mày mở mồm ra ta xem Không phải cứ cấm khẩu như vậy là ổn đâu Mày nói đi Trong tuần này mày có chạy vậy để trả suốt tiền lãi cho đại ca ta đã không Mày nói luôn để bọn ta còn biết đường và xử trí Thằng mặt chất lúc này để nói chen Anh cứ để dần cho nó một trận. Nói nhập với cái loại này làm gì hả anh? Giờ hắn ta nắm đôi bàn tay thua sắp lại. Cầm bệnh ra toàn lao tới chỗ đỉnh. Thì thằng đại cản lại. Thôi. Giết gà đâu cần đến dao mổ voi. Đụng đến nó làm gì. Chứ cả giận mà mất khôn. Yên trí đi. Nó không có cửa nào thoát được đâu. Nó xong thì hắn lại quên lại nhìn đỉnh. Ta nói rồi nhá. Nói trong tuần này tự giác mang tiền đến sao nộp. Nếu không thì hậu quả chắc mày cũng biết rồi đấy mà ta không dư hơi thừa sức đến văn lại mày đâu Đình đành khẽ lý nhí ở trong miệng Vâng ạ Anh làm ơn về nói với anh Hiệp là thư thư cho vài bữa Em cố gắng bằng mọi giá để trong tuần này Gửi lại anh ấy suốt tiền lãi Hai tên đầu chung mặt ngựa khi không nói gì thêm Chúng quay người lại rồi leo tốt lên xe Rồi ra và phóng đi Tính đồng đó làm cho bà đoàn bất ngờ tỉnh giấc. Bà nặng nhọc sò dép khệ nệ bước ra. Đứng viền tay ở chỗ cánh cửa bà hỏi vọng xuống chỗ của đình À đây hả con? Mẹ nghe vừa rồi coi đó vào nhà mình phải không? đình chuột giả lúng cuống trước câu hỏi của mẹ. Thế nhưng rất nhanh sau đó đỉnh nhanh trí đáp. Vâng ạ. Hành cùng làm chúc con mẹ ạ. Các anh ấy hôm nay không có đi làm. Hồi nãy nghe tin con bị bắt nhầm cho nên nóng ruột chạy qua đây hỏi thăm. Bà đoàn vẫn cặn hỏi lại Ờ oh, thế hả Vậy sao con không mời anh vào nhà uống nước Thôi mẹ ạ Các anh ấy bận rồi Chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu rồi đi ngay Mà thôi Mẹ vào nghỉ ngơi tiếp đi Cần vào chuẩn bị cơm Cũng sắp xong rồi đấy Bà đoàn thở dài thường thượt Từ giây phút nghe tin con trai bị bắt vì tôi đánh bài Bà cứ nơm nớp lo sợ Mọi chuyện đối với bà giờ đây Rồi là chuyện nhỏ nhặt nhất cứ ngồi làm cho bà dật mình bất an. Bà tiến thêm mấy bước lại chỗ bạn uống nước, Hà Minh ngồi xuống đưa tay rụt kéo cái cây chầu về phía của mình. Cầm con dao tiện muốn bứng câu, một miếng vỏ chát rồi chẻ đôi lá chầu. Bôi vệt voi vào đó rồi đưa vào miệng nhai chậm rãi. Đình Luân thẳng xuống bếp để tiếp tục cơm, đặng hy hoáy nhặt mấy cọng rau muốn bỏ vào cây rá che thì bất ngờ chiếc điện thoại trong áo áo rung chuông. Đình lôi máy ra thì nhìn trên màn hình tên của người gọi Hoàng Xóm Chin Hoàng là người bàn hầm trung phổ thông với Đình Giữa mỗi đứa mỗi nghề Thế nhưng lâu lâu hai đứa vẫn gặp chuyện trò vui vẻ lắm Đình cao máy sang phím nghe rồi nói Tao nghe đây, có chuyện gì đấy Ở đầu dưới bên kia giọng của Hoàng Hảo sàng đáp tôi nay đi đám mày nhá mẹ của thằng Thịnh Béo mất rồi Khi nào mà đi thì tập trung đi với lớp Rồi vào viếng chung một thế Định nói ở một tiếng rồi cúp máy, thông tin về cái chết của bà mẹ thằng tịnh béo bạn học của mình không có gì đã giật gân vì bà ấy mắc căn bệnh ung thư gan đã gần 2 năm. Điều làm cho Định suy nghĩ lúc này, trong vòng mấy ngày nữa, lấy tiền đâu ra để trả cho nghiệp tiên sinh. Hiện tại trong túi không có lấy một xu, tiền công đi làm thì đứng hít vào chú bài. Đã vậy tối nay, chẳng biết lấy tiền đâu mà đi viếng đám ma của mẹ thằng bạn. Đầu của đỉnh ông ông như là sắp vỡ tung. Mãi một hồi sau mới quay trở lại tiếp tục với công việc nhật rau. Bữa cơm trưa đó gọi là cơm trưa. Thế nhưng mãi đến gần 2 giờ chiều hai mẹ con mới ăn. Trong bữa ăn bà đoàn như đã chưa nhắc chắn về việc con trai của mình có liên quan gì đến chuyện đỏ đen ghê không. và lúc này gợi lại chuyện. Thế trong số những người bị công an bắt chỉ có mỗi mình con là được thả ra thường Hàn Đinh. Đang dối xen với một đống việc cần giải quyết Đỉnh nhăn mặt rồi nhìn mẹ rồi gắt Cứt, Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mãi đó Còn đã không sao là tốt rồi Mẹ quan tâm tới thiên hạ làm gì Cây công đó mẹ để sức mà nghỉ ngơi cho khỏe Tối ngày cứ lo bỏ trắng răng Có đến trầm cảm với mẹ mất thôi Giờ đình dần mạnh bắt cơm đang ăn dở xuống mâm Hồng hồ đứng vụt dậy Lao ra ngoài với một vẻ mặt bực bội khó chịu Bà đoàn lại khóc, nước mắt của bà ướt nhòe trên khóe mi, rồi lóc góc rơi trên bát cơm bà đang ăn giờ. Sao mũi của bà cây xe như là người đổ ướt vào đó vậy? Bà tuổi thân lắm, tại sao đứa con của mình nó lại không thể hiểu cho nỗi đồng của người mẹ? Lo cho nó thì nó lại bảo là bà phiền phức. Thế gian khối người mong một lần có được một câu an ủi từ người mẹ, mà cũng không bao giờ có được. Đơn giản vì họ mồ côi từ khi còn đang ấm ửa. Đỉnh ra góc sân, trời đất sang chiều. Hôm nay vụ lùm xùm bài bạc có lẽ cho nên đỉnh đang được nghỉ mấy hôm mới phải đi làm trở lại. Đưa mắt nhìn vào phía bờ rào râm bụt trước mặt. Trông thấy hai con gà mái ổ đang tại đất tìm mồi. Đỉnh lóe lên một ý nghĩ mà cậu cho là sáng suốt. Hai con gà này bán đi cũng phải được một ít, nó chẳng giải quyết được nợ nần. Thế nhưng chỉ ít vào thời khắc không đồng xu dính túi như bây giờ Thì nó cũng giải quyết được gói thuốc lá, lon bia Và hơn hết là tiền đi phúng điếu mẹ của thằng bạn vào tối nay Nghĩ là làm ngay đỉnh dòng nó vào chuồng Tóm lấy rồi buộc chân cẩn thận và úp cái lồng bu lên Để đến nhà nhăm tối sẽ đem đi bán Câu nói cờ bạc là bác thằng bẩn không bao giờ sai Một người đàn ông sức dài vai rậm Bây giờ đến nỗi phải bán cả cầm gà mái đang nuôi con để lấy vài đồng bạc. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ Chiều tối đình mang ra bán cho bà Tư ở đầu xóm. Bà ta có cậu con trai bán bún phở ở trên thị trấn. Vì vậy rất chuộng những loại gà thả vườn như vậy. Hơn 7 giờ đình đóng quần áo trình tề rồi lôi xe ra. Bên ngoài đường lớn đã có một nhóm bạn đang đứng đợi sẵn. Khi nhóm của đình đến đám tang, lúc này người vào viếng khá đông. Vì vậy cho nên phải chờ một hồi khá lâu Mới tiến vào tư gia Đình đó lấy một thẻ hương Từ tay gia đình của tàng chủ đưa cho cờ vái ba vái Dưới ngước mắt lên Cắm vào bất hương đang nghi ngút trước tấm di ảnh Đình thoáng giật mình Khi thấy những chồng phong bao dày cộm Đang được đặt điết sâu lòng Ở cốc phải mặt bàn thờ Đình thờ mạnh cứ ước làm sao Bây giờ cái sớp phong bao đó Vào tay của mình Thì nợ nần ổn cả Và chỉ cần chặt được hết món nợ lãi kia, Đình sẽ cài tả quy tránh, không bao giờ dấn bước vào con đường tệ nạn đó. Đình nhìn chăm chăm một lúc, mà đến khi đứa bạn khét đưa tay giật vặt áo, Đình mới sững sở bước ra. Đình ngồi xuống trước ghế nhựa kê ở sân, trong âm thanh hỗn đồn của tính cảnh trống, một suy nghĩ khủng khiếp bất ngờ lé lên trong đầu của cậu. Thằng Thịnh đang khoác trên mình bộ đồ tang, nhưng cũng không quên dạo bước. Từ phía ban thờ ra ngoài sân Để cảm ơn tấm thịnh tình của đám bạn bè Đã cất công đến chia buồn với gia đình Trong quanh tiếng chuyện trò lâm dâm xen kẽ Với những tiếng nhịp chống phách Dường như vào thời khắc này Đình không nghe thấy gì cả Cậu chỉ đang vắt óc để nghĩ về một việc gì đó Có vẻ nghiêm trọng lắm Thắng một chút dùng mình Bàn tay của đỉnh rung lên như người bị bụng đói Đình đưa tay ra phía trước mặt Kéo ly nước lại gần phía của mình Rồi bắt đầu bê lên uống một hơi cạn sạch Có vẻ như là trời sắp mưa thì phải những cơn gió bắt đầu nổi lên Tắn cây xấu dạ ở đầu hiên Thì thoảng lại va vào mái tôn Thằng Hoàng giật vặt áo để giang hiệu cho đỉnh đứng lên đi về Đỉnh khẽ gật đầu rồi rời ghế đi ngay chiếc xe cà tặng vừa về đến sân thì quả nhiên trời mưa thật Bà đoàn vẫn còn chưa ngủ Bà còn ngồi ở chiếc ghế mọc chỗ gần cửa vừa thấy con trai về Bà nói với giọng vui mừng xe lẫn rục rã Dắt xe lên hiên luôn đi con Có hạt mưa rồi đấy May quá nó làm mẹ có lo quá thôi Cứ sợ là mày bị ướt dọc đường ốm thì chết Đình chỉ vâng một tiếng nhẹ cậu phóng xe lên rồi bước vào nhà Sao bây giờ mày chưa ngủ Mẹ lên giường nằm rồi Cơ mà nghe tiếng sấm Biết là trời sắp có mưa Con thì chưa có về cho nên mẹ nóng ruột lắm. Thì đám ma có đông không con. Định nhắc lại điệp khúc cũ mà hầu như hôm nào cậu cũng nói. Có điều là hôm nay với muộn thách độ có vẻ khó chịu hơn. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Mà mẹ suốt ngày lo lắng như cái kiểu lo cho đứa trẻ lên Ba. sự mẹ có sống mãi mà lo được không? Con không thích đâu. Mẹ cứ để con được thoải mái một chút. Không kịp để cho mẹ của mình nói gì Đến đi thẳng về buồn của mình Vừa đi vừa cảm giảm Ở nhà thế này thì đi làm còn xứng gấp vạn thôi Chán như là quỷ vậy đó Dần dần rồi không muốn về kinh nhà này làm gì nữa Khi cánh cửa buồn đóng dầm lại Cũng là lúc bà đoàn rưng rưng nước mắt Bà ngồi xuống trên nền nhà Tay run rảy như người vừa gặp ma Câu nói của đứa con trai Mà bà thương yêu hơn chính bản thân mình Đã làm cho bà tuyệt vọng Trời đất ơi đứa con mà mình vẫn đặt niềm tin đây sao? Còn đau xót nào khi mà điều mình kỳ vọng nhất lại làm cho mình thất vọng? Bà thấy lòng của mình quặn thất lại có dúng khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của mình đầu mắt nhắm chặt lại hai dòng lệ tuôn tràn ra khuế mi rồi chảy dòng dòng xuống bên má Trên đời này người thương yêu chúng ta hơn có lẽ chính là cha mẹ của mình ca chuối đám đuôi vì con Nhưng có lẽ Đình không hiểu được điều này Nần ẩn bùa vây tiền nông túng thiếu ta làm cho Đình thiếu sáng suốt Mà ăn nói khó nghe với mẹ của mình Lúc này ở buồng trong Đình vẫn còn chưa ngủ Cứ chẳng chọc ít bên này đến bên kia Mà không sao nhắm mắt được Dù rằng cơ thể cũng mệt mỏi ủi oai lắm Hình như trong đầu của Đình Đang có một ý nghĩ gì đó chưa thông suốt Mà đúng như vậy thật Không phải là một suy nghĩ Mà là nhiều suy nghĩ Nó đang đan xen nhau, chồng chéo trong bộ óc dối rắm của cậu. Cường hệ nhắm mắt lại Đình lại nghĩ về một viễn cảnh. Rồi một ngày gần đây đám người của thằng Hiệp tiên sinh sẽ tới để đòi nợ. Đình sẽ bị chúng đánh tập thậm chí xiết luôn cả căn nhà vào mảnh đất hai mẹ con đang ở. Khi đó rồi Đình sẽ chui vào đâu mà trốn đây? Hàng xóm lắng giềng sẽ nhìn Đình với một con mắt khác. Một con mắt mà họ dùng để nhìn những thằng đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực. Càng nghĩ về số nợ kia và cái tương lai khủng khiếp ấy Đình lại càng bị cái chồng phong bao mà cậu nhìn thấy ở đám ma Nó lùi cuốn mình Phải làm sao đây? Làm sao để có tiền trả nợ? chừng nào chưa trả được số nợ đó Thì mình có ăn cũng chẳng ngon Ngủ cũng chẳng yên Ngày xưa bảo đỗ vinh vợ dại nợ đòi Đó là những cái khổ của cuộc đời Thế nhưng mà giá như trước khi vay tiền Đình cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá Cái đằng này cái biết thì để phía sau Còn nói làm gì được nữa Liên tiếp những tiếng thở dài Não ruột vang lên trong điểm tối Trong giây lát đình ngồi bật dậy Tựa lưng vào vách rồi nhìn lên khoảng không Tối như mực Nước mắt của đình đã rơi Nó rơi một cách tự nhiên mà đình không kiểm chế được Dòng của đình lý nghĩ một mình Trong tiếng thú thít Mẹ Xin hãy thả lỗi cho đứa con bất hiếu còn hết cách Con đường cùng rồi mẹ Kẹp sau nếu vẫn được làm con của mẹ Thì con sẽ nhất định không để mẹ Vì buồn khổ vì đứa con nghịch từ nay Đình đã cả gan nghĩ đến chuyện Sẽ phải giết mẹ Phải Chính xác là vậy Ý tưởng tầy trời đó bắt đầu nhanh nhóm Từ khi ánh mắt của đình nhìn thấy Sắp phong bao bị đựng tiền phúng điếu Trên bàn thờ của mẹ thằng bạn Đình đã nghĩ cách Không còn con đường nào khác để trả được món nợ Lãi mẹ để lại con Chỉ có cái chết của mẹ Mới mang về cho Định một khoản tiền mà không cần lao động gì vẫn có. Trời đất ơi, thật là đau điếng biết bao nhiêu. Bút lòng xoắn ruột biết nhận nào. Khi mà chỉ về chơi bời không biết điểm dừng. Rồi dẫn đến cùng đường mà phải xuống tay với chính bậc sinh thành của mình. Khi thốt gian được những câu ấy trong miệng. Định bắt đầu khóc lớn hơn. Định thấy tim của mình như có ai đó cầm dao mà cứ vào vậy. Điểm ấy Định cứ khóc. Khóc mãi cho đến khi cơ thể rã rời Tiếp đi lúc nào không hay Mãi cho đến khi trời tầm mở sáng Thì đình giật mình tỉnh dậy Nhìn xin qua khe cửa sổ Ở bên ngoài trời mới tăng tăng Đình thế đầu của mình nặng trịch Nhưng hàng ngàn cối đá đang đè lên Dì đôi chân mệt mỏi Bước xuống còi giường Đình mở cửa ra cánh cửa buồng thì giật mình Khi thấy bà đoàn mẹ của mình Đang nằm ngủ gục Trên chiếc ký bằng cũ kỹ ở giữa nhà Đình chấm ngắp một hồi rồi lại khóc cổ hỏng nghẹ ứ. Đình lầm bầm trong cổ họng Mẹ, con xin lỗi. gia đình tiến sát lại gần mẹ. Hà mình ngồi xuống rồi đưa đôi tay ôm đi mẹ. Bà đoàn bất giấc tỉnh giấc. Bà nhìn thấy con trai của mình đang nước mắt rưng rưng. Bà cũng khóc rồi cả hai mẹ con ôm chầm lên nhau. Thật tội nghiệp cho người mẹ già. mà đâu biết được rằng đứa con trai của mình đứt ruột đẻ ra. Đáng ấp bộ âm mưu tiễn người mẹ của mình về bên kia thế giới Với một mục đích duy nhất là túng quẫn vì nợ nần Một lát sau đỉnh vòng ra hông nhà Khoát nước lên sư xài khuôn mặt của mình cho tỉnh táo một chút Rồi thập thức bước vào Đỉnh chức mạnh vườn suy tư đôi ba giây Đỉnh cho tay vào tuyết quần lấy ra một đồng bạc nhỏ nhĩ Mà hôm qua bán gán đi viếng mẹ của thằng bạn vẫn còn thừa Vân về mấy tờ tiền trong tay, đỉnh ngoái lại đằng sau. Lúc này trên hiên nhà bà đoàn bắt đầu với công việc bổ câu. Đôi tay cậu bài chậm chậm nhưng rất đều đặn. con dao bài sắc bén, cắt từng miếng câu rất nhẹ nhàng. Đỉnh im lặng không nói gì cả. Lưng thứng tiến ra ngõ rồi đi thẳng về quán bán đồ ăn sáng, cách nhà một quãng ngắn. Cả cuộc đời từ khi dứt áo ra để kiếm tiền, chưa một lần đỉnh no cho mẹ bữa quả sáng. Mà đến hôm nay, tự nhiên Đình lại nghịch ý đến điều đó. Có lẽ đây là bữa ăn sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng của người mẹ tội nghiệp. Đi tầm độ 15 phút thì Đình mang về một tô cháu gà còn nóng đang bốc khói nghỉ ngút, đưa hương vị thơm nức của ngặt cây bắc và hành hoa rất dễ chịu. định nhẹ nhàng bảo với mẹ, Mẹ ơi, cần mua quà sáng cho mẹ, con mời mẹ vào sơi cho nấm. Bà đoàn ngước nhìn con Bà mìm cười hiền từ rồi nói Thôi con ăn đi Mẹ con sáng bao giờ đâu Mẹ quen rồi Đình thấy sống mũi của mình cay xè Nhưng vẫn cố kìm nén đình nói Con ăn ngoài đó rồi Mẹ lại ăn đi cho con vui Bà đoàn ngần ngừa Một lúc lâu rồi bà đứng lên Tiến vào bên trong Điện thoại trong túi áo của đình trật Réo chuông Đình giật mình khi nhìn thấy số gọi đến là thằng đại Đệ tử của Hiệp Tiên Sinh Đại cũng không rõ là có chuyện gì Hôm qua chẳng phải nó đã bảo khất vài hôm Tại sao bây giờ lại gọi Nghĩ vậy Đình ra chốt sân rồi mới ấn nút nghe Chỉ kịp alo thì bên kia giọng vang điền chất chú Tiên sư cha cái thằng chó Mày làm cái gì mà mãi mày không bắt chuông à Mày tính sợ chó à Tao thích cả họ mày dám đấy Đình run dày đắp lại với giọng dĩ hòa Dạ không Em đâu dám mà Có, có chuyện gì với anh Dòng của thằng Đài lại văng lên Sang sẵn như người tắt nước vào mặt Ta báo cho mình một tin buồn Anh Hiệp không cho mày khất nợ Thêm một ngày nào đâu Nổi trong ngày mai nếu không có măng đầy đủ cả gốc đơn lại Thì cái măng chó của mày cũng xác định Mày biết rồi đấy bọn tao chưa bao giờ đe dọa ai cả Đã nói là làm không có tình nghĩa gì hết Rất lời hắn cúp mấy ngang Bỏ lại định ở lại với tiếng tút tút vang lên bên tai Đình ngão ngán ngồi thùm xuống góc sân, khá lâu sau mới lững thứng bước vào nhà. Thế nhưng đến hiên thì đình khựng lại, đôi mắt nhắm nhìn về chỗ người mẹ già đang điềm đạm ăn từng miếng cháo. Đình đào nhói trong bụng, trời đất ơi, chỉ có từ tù mới có bữa ăn cuối cùng thôi chứ. Bây giờ điều đó lại xảy ra với cả người mẹ của mình. Đang đứng làng chầm ngâm thì từ phía bàn giọng của bà đoàn vọng ra, đình ơi! Mất đôi giày để lấy lại bình tĩnh Định ra một tiếng rồi cất bước đi vào bên trong Vừa tiếp bậc cửa thì bà đoàn đã ân cần rồi nói Mẹ no rồi con ạ Còn một ít con mang xuống bếp cất đi Là nước mẹ ăn Đừng có đổ đi nha lãng phí Trên này con nấu ít cơm thôi cũng được Định thấy con hồng của mình khô gian đắng ngắt Một người mẹ thật vĩ đại Một con người suốt cuộc đời tẩn tạo sớm khuya Một nắng hai xương để lo con mình Từng miếng ăn giấc ngủ Nhưng tưởng rằng khi tuổi xế chiều Sẽ được an hưởng niềm vui Điểm hạnh phúc bên con cháu Con ở đâu lại sắp trở thành người thiên cổ Mà đau lòng hơn là người đang ớp ủa âm mưu tản nhẫn ấy Lại là đứa con do chính mình sẽ ruột sinh ra Sự dày vò tâm can Có lẽ đã rội đến đến tột độ Đình quỳ tụp xuống trước mặt của mẹ Rồi thốt đi một tiếng chồng nước mắt Mẹ Con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Hơi bất ngờ với thái độ của đứa con trai. Bà đoàn lập tức không người xuống. nếu cánh vai của con trai lên rồi ngạc nhiên. Kìa con. Con sao vậy Đình? Con đứng lên đi. Mẹ thương con nhiều lắm. Con là nguồn sống của mẹ. Trên cái đời này thứ quan trọng và đáng giá nhất của mẹ chính là con. Con có biết không? Đình vẫn chưa ngưng sự xúc động cậu thân điện gạo lớn. Mẹ không Con không xứng đáng được lòng con của mẹ đâu Con là thằng bất nếu mẹ ơi Với sự bao dung độ lượng vô bờ bến của một người mẹ Bà đoán đâu biết được rằng Một chuyện kinh thiên động địa sắp sẽ đến với mình Bà cứ nghĩ rằng Con của mình chắc nó đã hiểu ra sự quan tâm lo lắng của mình Nếu vậy thì càng phải thương nó nhiều hơn Bà hạ thấp người ngồi xuống ôm ghi lấy con Rồi bà vỗ về Còn đừng trách bản thân, mẹ đau lòng lắm. Đang trong giây phút xúc động, thì máy của Đình lại đổ chuông. Cả hai mẹ con đều giật mình. Đình khét khẳng đứng lên khỏi người của mẹ, rồi ra đến Hiên mới lôi máy ra xem cuộc gọi. người gọi đến lại là thằng Đại. Giây phút này Đình không còn gì rụt rẻ nữa. Một tâm lý chán trường đang cài vì chút uất ức Và bấm phím Đình đã liền giọng chân áp Là cái gì nữa hả? Vừa phải thôi nhé. Vừa gọi được mấy phút lại gọi. Cô để cho tôi xoay tiền không? Hay là chỉ ngồi chờ ngay điện thoại của các người? Xả xong một tràng dài. Đình thở hồn nến như người sắp đứt hơi Đình cũng chủ tính. Sau những lời nói của mình sẽ nhận lại những lời ghi gớm gấp vạn lần. Thế nhưng không. trái lại với suy nghĩ của Đình phía bên kia giọng nó lạnh nhẹ nhàng. Hai, hai đấy. Khá khen cho chú mày bản lĩnh. Còn nhận ra giọng của anh chứ. Ờ, anh Hiệp. Em không biết người gọi là anh, em, em. Thì ra người gọi tới cho đình là Hiệp chứ không phải đại. Hiệp là chùm cuối, rất ít khi gã ra mặt hay là trực tiếp gọi điện thoại cho con nợ. Có thể nói đình là trường hợp đầu tiên. Dòng của tay hiểm vẫn bình tĩnh. Chứ mày dạo này khỏe không? Anh đích thân gọi điện mời trơm em sang mai, sang nhánh uống rượu nhá sao? Chứ mày không từ chối lời mời quanh anh chứ? Ngay đến từ mời Đình dựng cật thóc gáy, Đình thừa biết cái câu nói ý tại ngôn ngoại đó của Hiệp. Câu nói đó là lời nhắc nhở một lần nữa, đúng ngày mai là phải có tiền thanh toán, nếu không thì chưa biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thở dài một tiếng Đình chân tĩnh rồi bảo, dạ vâng, em hiểu ý anh rồi, em em qua. Chào tạm biệt Đình một điều cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự nhầm hiểm của Hiệp. Lúc này bà đoàn vẫn tiếp tục trở lại với công việc bổ câu. Đình toàn thân run lên bẩn bật. Mên theo bờ sân đình vào trong nhà rồi đi xuống bếp. bà môi vòng yến thật chặt hàm răng cho cơ thể lấy lại chút bình tĩnh. Thế nhưng không khác hơn được là bao. Nhìn quanh quất một vòng rồi dừng ánh mắt lại chỗ góc bếp. Nơi có cây cối giã gạo ngày xưa và cây chày được đẽo bằng gỗ đựng bên cạnh. Định thầm mạnh dón dén bước lại rồi run dày cầm cây chày lên. Đây là thứ mà đình dùng để báo hiếu cho người mẹ của mình cái chết đất cận kề Thế nhưng bà đoàn vẫn không biết Bà vẫn chăm chú dành câu trên cái năm Đình đứng ngay phía sau lưng của mẹ Nhắm nghiện đôi mắt Từ từ đưa cái chảy lên cao Một loạt cảnh tượng tiến đâu lùa về trong đầu của đình Nào là cảnh bị gọi lên đòi nợ Bởi bọn chúng đe dọa đánh tập Rồi sự ê chề nhục nhã với hàng xóm Những ám ảnh đó như thúc dục đình xuống tay Trong chốc lát đôi bàn tay tội lỗi của đứa con Đã lấy đi sinh mệnh tội nghiệp của người mẹ già Đình đập một cái và sau gáy Vì sức khỏe của bà lão thì phát đập ấy không cho bà cơ hội sống Bà đầu vật người ra sau Thở thơi thấp vài cái dưới trứng mắt nhìn đình lần cuối Sau đó từ từ nhắm mắt về với ông bà tổ tiên Để mà đấy khi nhắm lại vẫn còn gì ra một giọt lệ Giọt lệ cuối cùng mà bà khóc vì con Đình quảng cách chảy ra sân cho mớ củi khô giữa ôm trầm đến mẹ. Không dám khóc lớn vì sợ hàng xóm chạy sang sớm bại lộ. Đằng nào thì mẹ cũng đã đi rồi. Thôi thì phải thực hiện hốt phần việc còn lại cho trọn vẹn. Các vợ miếu máu vừa bi sắc người mẹ nằm xuống bên cạnh mảnh sân. Một nửa thân thể để trên sân, còn chân thì đặt xuống vườn, tạo hiện trường mẹ mình bị ngát đập đầu vào sân mà chết. Làm xong xuôi thì định vợ bỏ ra ngoài. Ra một vòng quanh các con đường nhỏ Của thôn xóm Đình về đến sân nhà rồi la lên Ô làng đức ơi Có ai không cứu mẹ thôi là Làng xong đỉnh lao tới bí mẹ lên Rồi ôm vào trong lòng của mình mặt nức nở Nghe tiếng la thất thanh của đỉnh Hàng xóm láng giềng chạy sang tức thấp Dòng của một bác cái nói trong sợ hãi Màu gọi xe đưa bà đi viện đi mau đi Một dòng khác thì lúng cuống chạy đất đôi Để tôi chạy đi tìm thằng Tâm, nó có ô tô. Ngày hàng xóm vừa vội vã chạy đi thì một bác đàn ông cất lời. Bái đi rồi, người lạnh ngắt rồi. Mày không còn đập, rõ khổ. Đỉnh chú chéo. Trời đất ơi, trả mẹ cho tôi. Sao lại cướp mẹ từ chứ ông trời ơi. Một người nghe vậy thì động viên. Thôi cháu hả, mẹ mất rồi ông cũng là số mệnh thôi. Rõ là tội. Tuổi cao rồi ngã là khó qua khỏi lắm. Cháu nén đau thương lo cho công việc của mẹ cháu chu Toàn đi. Trước đầy nửa tính sau thi thể của bà đoàn đất được đưa vào giường. Quây màn mùng cẩn thận. Hàng xóm chung quanh tập trung kín mít. Họ thương cho gia cảnh và số phận của bà đoàn. Thương cả cho đỉnh nữa. Mỗi người một tay. Người thì đi mua chầu cao. Người thì chạy ra chợ mua vải xô về may áo tang Người thì lo no nước nôi trẻ cháo. Chỉ sang đến cuối buổi mọi thứ đã tương đối tươm tất. Dự kiến về lễ khâm điểm của cổ đoàn sẽ được diễn ra vào tối nay. Sau lễ an táng sẽ là lễ viếng và sáng sớm ngày mai sẽ tổ chức an táng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lẽ ra thì với các gia đình trong làng này, họ chưa chôn gấp như vậy đâu. Thế nhưng mỗi một gia cảnh, nhà cụ đoàn lại có một đứa con trai lật định. Hơn thế nữa, điều kiện cũng chẳng khấm khá gì. Trời lúc này đã sâm sầm tối Trước hiên là một cố quan tài đóng bằng gỗ tạp Sân màu cánh rán đang được đặt ở đó Trên những bộ bần ghế kia ở giữa sân Mọi người đã có khá đông đủ Những tiếng thàn vãn thở dài Bàn tán đang vang lên Tội thật đó Nên cái tuổi này lẽ ra người ta con đàn cháu lũ Cây đằng này thằng Đình chẳng chịu vợ con Nghi mà thương lắm Lại có một ý kiến khác Nói một thì cũng phải nói hai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các bác ạ Ta phải thông cảm cho thằng Đình, nó lo đi làm lụng về nuôi mẹ già thời gian đâu mà lo cái chuyện riêng tư. kinh như vậy lời qua tính lại, những câu chuyện xoay quanh chủ đề của gia đình cụ đoàn được mang ra nói. Cái y như là đang diễn ra một cuộc họp quan trọng vậy. Đồng hồ đất điểm gần 8 giờ. Một người trong đội bắt âm gióng lên ba hồi trống Thét báo hiệu giờ khâm điểm đã tới Những công việc đã phân công từ trước Một nhóm gồm 5 người bê cố quan tài vào trong nhà Rồi bắt đầu làm lý nhập quan cho cụ Khi cánh mạng được mở ra đỉnh rú lên Đừng bỏ con mà mẹ ơi, mẹ ơi Thân thể nhỏ thó gầy gò của bà đoàn được bê xuống gỏi giường Đặt vào tấm vải xô màu trắng Trước khi đặt thi thể của bà vào quan tài, theo phong tục của địa phương nơi đây, thầy đình phải cầm cây xào dài bằng tre, chọc thẳng lên nóc nhà dưới hô lớn. Mẹ ơi! bao hồn chín vế mẹ về nhập quan. Khi mà tiếng mẹ ơi vừa dứt thầy đình đổ gục xuống tay vẫn nắm chẳng cây xào tre mà nức nở. Của quan tài đã được đậy nắp, tên nhát búa nện đinh khô khốc vang lên trong buổi tối đầy bi thương. đình đầu đồi khăn trắng người m bằng tăng phụng qu của chức linh sàng mẹ cho mấy người thầy làm lễ chúc thực tiếng khócéo dắt của người thông xứng như là chạm đến từng ngõ ngách cảm xúc của đình Ôi hỡi mẹ ơi vậy hết kể từ nay mẹ hỡi con chẳng còn được gặp mẹ nữ mẹ ơi trời xanh hỡi sao mở cày đắng thế để âm dương đuổi ngã chia lìa Vì một hồi cứng vái khóc thầm Thì lễ chúc thừng cũng đã xong Cảnh trống bắt đầu nổi để bắt đầu Cho lễ viếng kéo dài từ giờ Cho đến sáng mai Trước lúc đưa cụ đoàn đi an táng Đình đứng bên cạnh Bàn thờ của mẹ đáp lễ những người đến viếng Chồng phong bao Trên chiếc đĩa tròn đặt trước bát hương Cứ mỗi lúc một đầy Nhưng chẳng hiểu sao giờ đó là mục đích của việc làm bất nhân bất hiếu Thế mà sao bây giờ đặt được rồi Lòng lại chẳng thể vui mừng Hôm ấy đến quá khuya thì người đến phúng viếng mới vãn. Đình vòng ra ngoài sân uống một hớp nước nhỏ cho ấm sẵm. Giờ hàm mình ngồi xuống chiếc ghế để nghỉ ngơi một chút. Đứng thông mấy tiếng đồng hồ để đáp lễ. Cho nên giờ đây thân thể cũng hơi mệt. Đời kèn trống cũng đang ngưng. Trong nhà chức cố quan tài đựng sắc của cụ đoàn. Chỉ còn lại vài người đang đốt hương đến và cành chó mèo. Không gian đang chậm chậm buồn bã. Thì từ trong nhà giọng đồng thanh của hai người lại vang lên Bác ơi, bác, bà đoạn bấy còn sống Câu nói động trời đó không làm cho mọi người trần trừ một giây phút nào Liền thức thì tất cả tập trung vào bên trong Đình từ sân chạy vào đến chỗ đoạn tam cấp Thì té vấp ngã vì hoảng loạn Đình không dám nhìn vào gần Đứng tựa vào cửa trông và trạng thái nín thở chờ đợi Mọi người cũng im bật Chống ngừng ai cũng đập thỉnh thịch như trống làng Quả nhiên là có hiện tượng lạ Bên trong gốc quan tài có tiếng động thật Mỗi bác nam giới trung tuổi đều hôn lớn Tìm cho tôi cái con dao Để tôi cậy nắp quan nào mau lên Giữa ông nhìn sang cho có mấy thanh niên Đang đứng rồi gấp gáp bảo Mau lại đây phủ bác một tay nào Một người tất tài chạy từ bếp lên Trên tay cầm con dao tông miệng lắp bắp Đây đây nhanh lên các bác ơi Người đàn ông đón lấy con dao Rồi cùng với mấy người thanh niên Cùng nhau bật nắp quan Khi con lừng tác động và cái nắp quan Bắt đầu động đẩy Tiếng những chiếc đinh bật lên Từ từ phát ra thanh âm kẹt kẹt Như tiếng của chiếc bàn lệ cửa lâu ngày gì xét Nghe mà rợn rợn cả toàn thân Đình nhắm nghiền mắt chờ đợi Thân thể cứ tự động run dày Không thể kiểm soát Những chức đinh cuối cùng cũng được bật ra Trước mắt mọi người bà đoàn Vẫn nằm đó trong tấm vải trắng mỏng Không hề có dấu hiệu của sự sống lại. Bất ngờ một thanh niên lên tiếng. Có gì lạ đâu. Vẫn vậy thôi mà. Thi thể vẫn nguyên như lúc khâm liệm đó. Đình thập vào nhẹ nhõm như người kết bỏ gánh nặng trên vai. Nhưng mà chỉ nửa giây sau câu nói của thanh niên kia. Thì dòng của người đàn ông trung niên lại văng lên để vẻ ngạc nhiên. Các bác nòm này. Sao cây chảy ở đâu mà lại nằm ở đây thế nhỉ? Ngày đến cây chảy đình như muốn văng tim ra bên hoài. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, vì còn đứng cách xa quan tải của mẹ. Mọi người đưa mắt nhìn vào, đâu, cái chày gì? Tại sao ai lại bỏ cái chày vào đây? Vừa đưa tay nâng cây chày trong cỗ quan lên, người đàn ông vừa nói, đây thay. Đúng thế thật, chẳng hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. cái chày mà hôm chiều nay định dùng để giết chết mẹ của mình bây giờ không hiểu sao lại nằm gọn trong cỗ hòm này. Đình quay mẩn đi hướng khác cơ thể run lên như cây giấy Mà đến khi có tiếng còi từ đằng sau Đình giật thất mình quay đầu lại Đình à Đây có phải là cây trầy của nhà cháu không Sao nó lại nằm trong này Lạ thật Cái lúc không niệm rõ ràng bác đứng ở đó À mà không Phải nói chính xác hơn là chính tay bác cùng mọi người tổ chức lĩnh nhập quan cho mẹ cháu Tại sao nó lại lạ lùng thế chứ Ông tiến đến cấp nhà Đặt cây trầy xuống đó rồi tiếp tục thắc mắc Lại còn cả cái thanh âm trong quan tài hồi nãy. Là sao chứ? Lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để phân tích và giải đáp những thắc mắc ấy. Ông xua tay bỏ qua rồi giang hiểu cho mấy thanh niên đẩy nắp quan lại. Và tiếp tục nhăn đèn trầu trực. Vì lúc này chỉ cũng đã quá khuya sang ngày mới. Hôm nay trời có vẻ như không có nắng. Mới sáng mai mà trời tối âm mùa như buổi chiều muộn. Đúng bây giờ linh cữu của cụ đoàn được đưa ra xe đầu rồng để mang đi trôn cất Đình đi giật lùi trước xe đầy quan tài. Khi đánh ánh mắt nhìn chung quanh Đình phát hiện ra. Đi đưa tiến mẹ mình hôm nay có sự xuất hiện của mấy vị khách đặc biệt. Nhưng vị khách ấy ăn bận khát lịch sử trong bộ đồ đen. Cứ nhìn Đình khét cười nửa miệng. Đó không ai khác chính là nghiệp tiên sinh và vài tên đệ tử của hắn. Đình cũng chỉ nhìn thóng con một chút rồi tiếp tục trở lại với nghĩa vụ của người con tiến đưa mẹ về nơi chín suối. Nghĩ rằng cách nhà của hắn không xa lắm, vì vậy mà chỉ chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Cây huyền sâu trừng một thức đã hiện ra trước mắt của mọi người. Khi hạ quan tài xuống huyệt xong, đình ném xuống huyệt mộ bằng hòn đất nhỏ, coi như lời tin biệt và sau chót đối với người mẹ của mình. Rồi kế tiếp từng sáng đất đều thân thất được hất xuống Trong chốc lát của quan tài tết được vùi sâu Một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên vai của đình đình quay ngót lại Thì gian đó là nghiệp Tên chủ nợ đất đầy mình vào bước đường cùng này Dòng của gã ta đầy sự giả tạo Xin thầy cánh vân yêu cùng chú và gia quyến Mong chú sớm vượt qua đường nỗi đau này Mà còn nhà công việc ở phía trước nữa Đình uất Đức cũng là một lời chia buồn Thế nhưng nó lạ lắm định nhỏ nhẹ Chiều nay anh ghé qua nhà tôi Tôi sẽ thanh toán tiền cho anh Bây giờ tôi còn phải lo tăng sự cho mẹ tôi Xin đừng có nói thêm gì nữa Dòng của các hiệp bình tĩnh Đông chất của một tên lõi đời Đắp bao phen chọc trời khuấy nước Sao chú lại nghĩ xấu với anh vậy Anh thật lòng chia buồn mà Thôi được rồi không nói đến chuyện đó Chiều anh ghé Anh em mình làm vài ly rồi tâm sự Dứt cầu gã quay gót lùi bước sang vị trí khác. Lúc này tấm mộ của bà cụ đoàn cũng đã được đắp xong. Mọi người thấp hương vái tạ rồi cũng man mát ra về. Và tiếng nhà tháo bộ quần áo rồi mắng lên trên sợi dây cắt ngang trước ban thở của mẹ. Đình vòng ra phía sau vụm nước khoát lên trên mặt rồi chống hông đỡ đẫn nhìn về phía xa xăm. Kể từ hôm nay trong căn nhà nhỏ vốn dĩ neo người này. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình Đình mà thôi Để khỏi ám ảnh về tội lỗi của mình Đình đã căng ra một tấm lý đô trước bàn thờ của bà đoàn Để hạn chế tối đa việc phải đối diện giữa ảnh của người mẹ Mồi một điếu thuốc lá lên Vừa ngầm lệch trong miệng vượt đưa tay mở ngăn tủ nhỏ Để lối số phong bao ra đếm cũng khá dày Thế này thì dư sức trả cho thằng Hiệp Đình ngạc nhiên khi mà bóc toàn bộ phong bao Thì số tiền hiện có nó vượt nhiều mức chủ tính của Đình Cả lẽ bà con nàng xóm thương cho hoàn cảnh của Đình, vì vậy mà ngoài việc động viên về tinh thần, cũng cố gắng thêm chút vật chất, để sau khi lo liệu cho mẹ xong, Đình còn có chút để xoay sở. Cảm xúc tiền trên tay mà Đình không kìm làm được. Để có những tờ giấy bạc vô chi vô giác này, mà Đình phải biến mình thành một thằng nghịch tử. Tờ này có giữa mấy đời cũng không hết. Tòa án lương tâm khất khe với Đình sẽ bắt Đình phải dây dứt cho đến chết. Bọc lại xuất tiền vào chiếc khăn mùi xoa, đỉnh vào rừng chụp mắt một lát vì thân thể đã quá mệt mỏi. Vừa hạ lưng xuống đỉnh đang ngủ ngay, cho đến khi thức giấc thì trời đã sang chiều. Bên ngoài sân có tiếng xe máy rủ gì tín lại, không cần chạy gian đỉnh cũng biết đó là hiệp chủ nợ. Quả không ngoài dự đoán khi đỉnh vừa bước ra thì cũng là lúc hiệp bước vào. Sau được phút chuyển trò thủ tục, đỉnh vào thẳng vấn đề, đỉnh đếm tiền cẩn thận giao cho nghiệp. Hiệp đoán lấy sớp tiền, định lại cho đỉnh một ít Thế nhưng đỉnh dứt khoát từ chối Rồi viện cứu mệt mỏi không muốn tiếp chuyện nữa Trời một lúc một tối hơn Khi màn đêm dẫn buông cũng là lúc sự cô quảnh sợ ngại ùa về Sáng đến giờ chưa chút gì vào trong bụng Thế nhưng đỉnh không cảm thấy đói Tiến về phi công tắc bẩn cái bóng đèn lên Một nguồn sáng yếu ướt của bóng đèn sợi tóc 40W Không đủ để sợ ấm sự băng lạnh Đang thường trực trong đế lòng của đình Bó gối ngồi trên chư ghế ở giữa nhà Để mắt mở trừng trừng nhìn về bức vách Bấm một tiếng thiểu thảo yếu ớt làm Xét toàn sự yên tĩnh Đình ơi Con của mẹ Mẹ mẹ ơi Đình phản xá như một tia chớp Đánh ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh Để mong gặp được hình bóng của mẹ Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng Dòng của bà đoàn lại tiếp Con đừng khóc con ơi Con khóc là mẹ đau lòng lắm Mẹ thương con nhiều lắm đó đình ơi Lúc này đình bích định hình được chính xác là giọng nói đó Phát ra từ chỗ cây chảy đang vất lòng lóc ở góc nhà để không còn sợ ngãi nữa Lào như mày lại đó quỷ gối xuống rồi nói Mẹ Con nhớ mẹ lắm Xin mỗi bỏ, bỏ qua cho cây thằng bất điếu này Con đừng tự trách Mẹ già rồi Nếu cái okay, chết của mẹ đổi lại được chút gì đó cho con Mẹ mãn nguyện lắm Cuộc đời của mẹ chỉ chăn chờ một điều Không lo cho con được đủ đầy trọn vẹn như người ta Mẹ thương con vô cùng Chỉ mong con hiểu cho nỗi lòng của người mẹ già vô dụng này Thì mẹ con ra đi cũng an lòng Không mẹ Con không xứng đáng được làm con của mẹ Con là đứa con trời đánh thanh vật Mẹ Con phải làm sao đây? Trời cao ơi xong cứ trêu đùa số phận của tôi vậy chứ? Vừa thống thiết khóc kể lễ Tay của Đình vừa túng chặt lấy cái chảy kia Như cố níu người mẹ già bên cạnh Cửa tiếng khóc nghẹn nghẹn cất lên Kèm theo đó là dòng âu yếm của một người mẹ bao dung còn có còn thương mẹ không Đình? Nếu còn chút lòng thương với mẹ già này Con đừng dằn vặt bản thân Thay đổi bản thân rồi sống cho thật tốt Đây là mong mỏi cuối cùng của mẹ Ngay cả khi mẹ không còn trên dương thế Thanh âm miếu ướt cũng vừa dứt Cũng là lúc mà Đình phát hiện Có một luồng khít lạnh vượt tản ngoang qua cơ thể Giờ kế đến là một lần khói trắng tục lợn vờn Bày lên qua cánh cửa sổ nhỏ Đình biết là mẹ mình đã đi rồi Bà phải về với chốn hoàng tuyển xa xôi Không có thể ở lại đây với Đình được nữa Định gọi với theo một tiếng mẹ ơi thật lớn, Thế nhưng vô vọng. Từ hôm đó, đỉnh thức trắng đêm để đợi mẹ về, Cứ y như một đứa trẻ con ngồi chờ mẹ đi chợ. Đôi mắt của cậu giáo hoành, Vì không còn nước mắt mà khóc. Cho đến lúc cả gáy cơ thể dã rời, Định ngủ mê man lúc nào không hay. Bên ngoài trời ánh nắng hôm nay trói trăng lắm, Bây giờ đất đổ chính ngọ. Khi ánh nắng chiếu xin qua khen hở của cánh cửa, Rồi ngang mặt lúc này Đình mới tỉnh giấc Đình không nhớ gì cả Đầu óc ong ong như muốn vỡ tung Vị trí mà Đình đang nằm chính là chân bàn thờ của cụ đoàn Ngước mắt trông lên tấm di ảnh của người mẹ Đình lại thấy mũi của mình cay cay Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ Lúc nào cũng mang về điệu buồn như sắp khóc Khi mẹ còn tại thế có bao giờ con cái để ý đến tiểu đó Hay chỉ là khi cha mẹ không còn trên đời này thì mới bất giác giật mình thì đã muộn mần. Lại một ngày dần trôi, đành không ăn uống gì cả. nay trời nắng gay gắt, nhưng đến tầm hơn 5 giờ chiều thì đột ngột chuyển dông gió. Bầu trời xám xịt nặng trĩu, những tiếng sấm ùng ùng giễn vang trên bầu trời tối tăm. Gió chuyển tứ phía, cây lá xao như giận dữ. Hơn một tiếng sau thì trời đổ mưa như là chút Trên con đường độc đạo dẫn ra khu nghế điệu của làng hạnh phúc Một bóng người đang đội mưa đậm đuổi bước đi trong đêm Giá người nhỏ bé gầy gò đó chính là đỉnh Đôi chân trần dính đầy bùn đất như nếu đỉnh chuột bước Chợp lẻ sáng lên hồi Sau những tia chớp là những tiếng sấm xét khu gian Ráng xuống đỉnh tiếp Những tiếng nổ xẹt xẹt nghe mà khiếp sợ Cho đến tận khuya cơn mưa đó mới dừng lại Trong mảnh đêm đen tối chỉ còn lại Tiếng ếch nhái ếch ngương nghe mặt não ruột Sáng hôm sau cơn mưa qua đi bầu trời đại sáng vào quang đẳng Người dân trong thôn chuẩn bị ra đồng cày cuốc Vì bây giờ sắp vào mùa vụ Những cái không khí đầy yên bình đó bị cắt ngang Khi mà một giọng nói la làng phát lên Trời đất đôi bà con ơi Thằng Đình nó chết rồi Dân làng chạy ùa ra như là ông vỡ tổ, tất cả bằng hoàng kinh nhận ra thông tin đó là sự thật. Đình đã chết, bị sát đánh chết đêm qua, khi mà người ta phát hiện ra thì đình đã chết. Chết trong tư thế đang quỷ trước mộ của người mẹ. Thật là đau lòng biết bao